Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đứa con hoang của tần gia. Ai dám nói cháu gái tôi là con hoang? Chưa để quan chấn khiêm lên tiếng thì từ bên ngoài tiến vào là ba người trong đó hai người đàn ông mặc quân phục và một vị lão già đứng ở giữa tuy vị lão da kia đã có tuổi nhưng khí chất oai hùng vẫn không thua giới trẻ hiện nay Tất cả mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng nói đó Tần nhà kinh ngạc mở to mắt con cứu cửu lại mỉm cười dịu dàng Ông ngoại Lũy mẫn giật mình, Tần Ngọc Nha suýt nữa là ngã ngửa. Không ngờ Ngụy Quân lão tướng lại xuất hiện ở đây, còn đúng lúc nghe được những câu mắng chửi khó nghe của Lũy Mẫn dành cho cô. Xong rồi đời này Lũy Mẫn xong rồi. Cháu ngoan, sao lại để họ ức hiếp như vậy? Cháu gái của ta là để họ ức hiếp sao? Sao còn lại không tức giận? Ngụy Quân Minh Tông nhíu mày kiếm lại, sát khí tỏa ra ngút trời. Ngụy Quân cừ cửu hiền dịu bước đến bên cạnh ông ngoại của mình, nhẹ nhàng làm nũng không có nha bà ta đang mắng là Tần Cửu Cửu còn con tên là Ngụy Quân Cửu Cửu không có liên quan đến con nha thì tại sao con phải tức giận với lại nha bà ta chửi người miệng mồm độc ác như vậy thì bà ta sẽ bị nghiệp quật chết con không muốn nghiệp đâu nha một màn tấu hài cử gắt của Ngụy Quân Cửu Cửu làm cho Ngụy Quân Minh Tông phải bật cười đứa cháu gái này quả nhiên chưa hề làm ông thất vọng nhưng bà ta dám đánh cháu gái của ông Từ khi nhận lại cửu cử Cửu, đến cả Nguyễn Quân Minh Tông còn chưa dám đánh Cửu Cửu, hay thậm chí là mắng nặng lời cũng chưa có. Vậy mà hôm nay, bà ta dám làm như vậy trước bàn dân thiên hạ, cục tức này ông nút không trôi. Tần nhị phu nhân, lúc nãy bà đánh ai vậy? Nguyễn Quân Minh Tông gằn giọng Thái độ yêu chiều đối với Ngụy Quân Cửu cử lúc này không còn, mà thay vào đó là giọng nói như Atula đòi mạng, làm cho lũy mẫn run gầm cập Tần nhị phu nhân, bà vừa xúc phạm ai vậy? Lần này là quan trấn khiêm Chị xui yêu quý Chị mới gọi ai là con hoang Biết ai rồi ha Mong chị cần ngôn Quan phàn nhẹ giọng nhưng lại đầy sát khí Còn Tật Ngọc Nha và quan khiếu luân Từ sớm đã không dám nói gì Tôi... tôi... Luy Mẫn rùn rảy nói Không biết Cháu gái tôi đắc tội gì với bà Mà bà lại đánh nó Nguyễn Quân Minh Tông nhíu mày lại Không, không phải Hiểu hiệu là hiểu nhầm, hiểu lầm thôi Hiểu lầm, đánh người rồi thì bà kêu là hiểu lầm sao Dịch làn tuyết nhíu mày Tôi, tôi xin lỗi Đánh người rồi xin lỗi Vậy... Quan Trần Khiêm mỗng nhiên kéo dài ấm cuối Làm cho Lũy Mẫn suýt ngất Vậy tôi giết bà Rồi tôi xin lỗi, có được không? Lũy Mẫn kịch liệt lắc đầu Đánh cháu tôi rồi xin lỗi Lấy đôi mắt của cháu tôi rồi xin lỗi Lấy địa vị của cháu tôi rồi xin lỗi Lấy luôn người yêu của cháu tôi rồi xin lỗi Xem ra nhiều cái có thể xin lỗi quá nhỉ." Ngụy Quân Minh Tông lạnh giọng. lũy Mẫn dùng mình, Tần Ngọc nhà chột dạ, Quan Khiếu Luân cũng chột dạ không kém. "Tần nhị phu nhân, không biết bà muốn ăn dao hay ăn đạn." Giọng nói đầy sức sát thương của Ngụy Quân Minh Tông làm cho Lụy Mẫn đứng không vững. Ở chiến trường bao năm, Ngụy Quân Minh Tông đã sớm không biết hai từ nói đùa viết như thế nào. Đối với ông, nói được làm được ở giới thương trường danh tiếng cũng như độ tin cậy vào lời nói của Ngụy Quân Minh Tông đáng giá ngàn vàng một lời nói ra đều không có ý định rút lại Ngụy Ngụy lão gia là tôi sai tôi không nên mắng cửu cửu như vậy tha tha cho tôi lần này Lui Mẫn bỗng nhìn quỷ xuống bám lấy chân của Ngụy Quân Minh Tông mà khóc giống rất thê lương cửu cửu là cho bà gọi sao một vị đại tướng bên cạnh Ngụy Quân Minh Tông nghiêm giọng không cửu à không Ngụy Quân tiểu thư Mong cô lòng dạ bồ tát Những lời tôi nói lúc này đều là do tôi ngủ ngốc nói bừa Mong cô khoan dùng độ lượng Nói với ông cô tha cho tôi lũy mẫn tôi dập đầu lại cô Xin cô tha mạng ai ai tần phu nhân Ba lại tôi sao lại Phật tổn thọ lắm nha Có lây nghiệp không vậy Nguyễn quân cử cửu bị môi châm biếm Sắc mặt của lũy mẫn tái dần rồi lăn ra xỉu Ơ con chưa làm gì ba ta mà ngụy quân cử cửu ngây thơ nói Quan Trấn Khiêm bước đến bên cạnh cô, phong tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng. Bà xã, em mệt chưa? Khiêm, em muốn móc mắt em gái, đem về cho cá ăn nha. Bà xã, đời còn dài, cô ta cũng đã làm em dâu của em, muốn gì chẳng được. Quan trọng bây giờ là bảo bối nhỏ cần được nghỉ ngơi. Câu nói của Quan Trấn Khiêm làm cho cả gia đình họ quan cũng như Nguyễn Quân Minh Tông kinh ngạc. Bảo bối nhỏ, Bảo bối nhỏ, Trấn Khiêm, ý con là dịch lan tuyết nguy hoặc hỏi lại mẹ cư cửu đang mang thai nên con mới không cho vợ con móc mắt của cô ta tốn công cô ấy lại nôn vì bận. bây giờ cô ấy cũng mệt rồi có gì ngày mai nói con đưa cô ấy về phòng trước quan Trấn khiêm nói xong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net